Xin chào các bạn thính giả yêu quý của Radio Online. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Ngày hôm nay, GK sẽ cùng các bạn quay lại với câu chuyện Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson. Kẻ đầu tiên phải chết, phần 8. Một nỗi sợ đang hình thành trong tôi, cái giết người đang ám hiệu cho những bí mật của hắn. Hắn đang giận với chúng ta chăng? Để lại manh mối, có chú ý thì sao? Tại văn phòng của tờ thời sự San Francisco, đầu óc rối tung của Cindy Thomas như đang bày ra trước những ngón tay của cô. Hạn chót buổi chiều chỉ còn vừa vặn một tiếng nữa. Từ người trực tầng tòa nhà hét, cô đã lấy được tên của hai vị khách đã tham dự lễ cưới của Brendan tối qua sau khi chạy xuống đó lần nữa. Cô đã có thể ghép lại những hình ảnh bi thảm trong lòng với những lời thề nguyện, những cốc rượu chúc mừng và điệu nhảy lãng mạn của cô dâu chú rể trong những phút giây cuối cùng. Tất cả những phóng viên khác vẫn đang chấp lại các chi tiết rải rác do cảnh sát đưa ra. Đến giờ, cô vẫn đang đi trước họ. Cô đang chiến thắng vào điều đó thật tuyệt. Cô cũng chắc chắn rằng đây sẽ là tác phẩm hay nhất mà cô từng làm kể từ khi tới làm việc cho tờ thời sự. Có lẽ vì cô là người chưa thích nghi ở Michigan. Tại tòa báo Những hành động liều lĩnh của Cindy ở HEP đã gần như biến cô thành một người nổi tiếng. Nhiều người mà cô gần như không biết đột nhiên dừng lại và chúc mừng cô. Thậm chí cả ông chủ tòa báo mà cô hiếm khi nhìn thấy ở tầng nhà metro cũng đã xuống để tìm hiểu xem cô là ai. 9 tầng metro đang nắm giữ một số bằng chứng tại khu lũng miêu về việc làm lại tuyến đường giao thông gần khu vực trường học. Cô đang viết trang thứ nhất. Cô nhận ra biên tập viên Sydney Glass đang đi tới bàn của cô. Glass được gọi là Andy Tại tòa báo, ông ta ngồi xuống đối diện với cô, một tiếng thở dài khó nhọc. Chúng ta cần nói chuyện, nhưng ngón tay cô chậm dần rồi dừng lại khi cô ngước lên. Tôi vừa nhận được tin hai phóng viên lâu năm của chuyên mục tội phạm rất bực mình vì muốn tham gia vụ này. Suzy ở tòa thị chính đang chờ tuyên bố của cảnh sát trưởng và thị trưởng. Stone đã ráp tiểu sử của cả hai gia đình lại với nhau. Họ đã có 20 năm và đã có giải thưởng Pulitzer cùng nhau và đó là tin tức được đăng đầu tiên của họ. Cindy có cảm giác như tim cô gần như ngừng đập Ông đã kể gì cho họ Trong ánh mắt dày dặn của Elsit Cô có thể nhìn thấy nhóm phóng viên phụ trách Các vụ tội phạm hàng đầu tham lam Những phóng viên kỳ cựu với những tìm hiểu của chính họ Cố gắng đẽo gọt theo cách của mình Và tạo nên câu chuyện này Câu chuyện của cô Hãy cho tôi xem những gì cô có được nào Rốt cuộc biên tập viên thành phố cũng nói Ông đi vòng và nhìn qua vai cô Đọc vài dòng đang hiện trên màn hình máy vi tính Phần nhiều là được Cô có thể biết được điều đó Ông chỉ với tay vào màn hình chỉ sửa một vài chỗ Xin cảm thấy rất xấu hổ Tôi biết tôi biết Tôi đang cố gắng để thâm nhập vào đó Hạn chót là vào lúc Tôi không biết hạn chót là vào lúc nào Ông nên tập nóng mạnh Nhưng dưới đây cô có thể xâm nhập vào đó Thì hãy xâm nhập cho đúng vào Ông nhìn xin một lúc Mà cô có cảm giác như là rất lâu Bằng một cái nhìn đánh giá khó hiểu khiến cô bực mình Đặc biệt nếu cô định tiếp tục theo vụ này khuôn mặt hầu như không biết đến mùi lòng của Grass Cò rúm lại và ông gần như mỉm cười với cô Tôi đã nói với họ vụ này là của cô rồi Thomas CD của ông nén lại cử chỉ muốn ôm chầm lấy ông biên tập viên lập dị Độc đoán này ngay lập tức Ông muốn tôi có mặt tại tòa thị chính sao Câu chuyện thực nằm ở dãy phòng cao cấp của khách sạn ấy Hãy quay lại khách sạn Hyatt Elsie bước ra, hai tay đút túi quần, lúc nào cũng vậy, nhưng một lúc sau ông quay trở lại và dặn thêm Hãy săn tin, nếu cô định tiếp tục theo đuổi vụ này thì tốt hơn, là hãy tìm một nguồn tin của cảnh sát từ bên trong và hãy nhanh lên Sau khi rời khỏi nhà xác, Bradley và tôi đi bộ trở lại văn phòng trong sự im lặng Nhiều chi tiết về kẻ giết người làm tôi băn khoăn Tại sao kẻ giết người lại lấy áo vest của nạn nhân, tại sao lại để lại chân sâm banh, điều đó chẳng hợp lý tí nào Chúng ta có một vụ tội phạm liên quan đến tình dục, một vụ tồi tệ. Cuối cùng, tôi quay lại chỗ anh ta trên lối đi giải nhựa dẫn đến sảnh. Tôi muốn kiểm tra kết quả xét nghiệm tử thi qua MyFranning và hệ thống máy tính của Cục Điều tra Liên bang FBI. Chúng ta cũng cần phải gặp bố mẹ của cô dâu. Chúng ta sẽ cần tiểu sử bất kỳ ai mà cô ấy có thể dừng lưu đến trước David và một danh sách những người tham dự lễ cưới đó. Tại sao chúng ta không đợi sự xác nhận về điều ấy trước khi chúng ta lao qua về cái cách đó? Người cộng sự mới của tôi nói Tôi dừng lại và nhìn anh ta chằm chằm Anh muốn xem liệu ai đã đăng ký phòng để có được chiếc áo vest dính máu tại phòng thất lạc đồ sao Tôi không hiểu Điều anh quan tâm là gì Điều tôi quan tâm là tôi không muốn phòng điều tra khơi lại nỗi đau buồn của các gia đình Bằng nhiều giả thiết Thì khi chúng ta thu nhập được nhiều tình tiết hơn để tiếp tục Chúng ta có thể có hoặc không có chiếc áo vest của kẻ giết người Cũng có thể hắn là một khách mời Hoặc không Thế anh nghĩ chiếc áo đó là của ai? Người do Thái Trăng. Anh ta nháy mắt tôi với một nụ cười. Có lẽ nó được bỏ lại để chúng ta bắt đầu điều tra thì phải. Giọng nói của anh ta dường như trở nên khác lạ, một cách đột ngột Anh đang định từ bỏ sao? Tôi hỏi anh ta. Không, tôi không từ bỏ. Anh ta nói. Cho đến khi chúng ta có điều gì chắc chắn, từng anh bạn trai cũ của cô dâu hay những thiệt hại của một số đàn thể một loại bỏ Gerard Brand đã nhúng tay vào có thể coi như một kẻ bị tình nghi tôi không muốn sự chú ý nhằm vào họ trừ khi chúng ta có điều gì chắc chắn để tiếp tục chính nó đây sự thanh minh sự giới thiệu chính sách ngăn chặn brand và chenlowayt bố của cô dâu đây là những nhân vật tầm cỡ hãy tìm cho chúng tôi những gã tồi linsey chỉ đừng đặt phòng điều tra vào bất kỳ rủi ro nào dọc đường tôi cảm thấy hưng phấn trở lại tôi nghĩ khả năng là kẻ giết người có thể đã có mặt trong lễ cưới là những gì mà chúng ta phải tiếp tục linsey tất cả những điều tôi gợi ý là hãy có vài sự xác nhận chắc chắn trước khi chúng ta bắt đầu thọc sâu vào đời sống tình dục của người đàn ông tốt nhất. Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Tối lúc đó thì chúng ta sẽ chỉ theo dõi đối tượng khác ngoài dưới lãnh đạo có thế lực. Chúng tôi đứng đó trong sự im lặng khó chịu. Được thôi, tại sao anh nghĩ kẻ giết người đã đổi chiếc áo vest của chú rể? Tôi hỏi anh ta. Anh ta dựa lưng vào mép đường vẫn còn xi măng nhân chứng của tôi là hắn ta mặc chiếc áo đó khi hắn ta giết họ. Nó đã dính đầy máu. Hắn ta phải thoát ra ngoài để không bị phát giác. Chiếc áo vest của chú rể thì đang nằm gần đó. Vì vậy, hắn chỉ việc đổi lấy mà thôi. Vì anh cho rằng hắn ta gây ra giác rối, tạo ra những vết rách đó, mà nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra. Kích cỡ khác nhau, hãng may khác nhau, rằng điều đó sẽ trôi qua. Bradley, tại sao hắn ta lại bỏ lại chiếc áo? Tại sao hắn ta không cho chiếc áo vấy máu vào một chiếc túi hoặc cuộn nó lại bên chiếc áo vest mới của hắn? Đồng ý, anh ta thừa nhận Tôi không biết phòng đoán của cô là gì Tôi không biết tại sao hắn ta lại bỏ lại chiếc áo Nhưng một khả năng ớn lạnh bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi Khả năng thứ nhất, hắn ta sợ hãi Có thể chiếc chuông điện thoại đã reo Hoặc ai đó gõ cửa Vào đêm tân hôn của họ sao Anh lại bắt đầu có vẻ giống như người cộng sự cũ của tôi rồi Tôi bắt đầu tiến về phía sảnh Và anh ta đuổi theo Anh ta mở cánh cửa thủy tinh cho tôi Khi tôi đi qua, anh ta nắm lấy cánh tay tôi còn khả năng thứ hai thì sao? tôi đứng đó nhìn thẳng vào mặt anh ta cố gắng đánh giá xem tôi có thể hợp tác với anh ta đến mức nào. dù sao đi nữa thì chuyên môn thực sự của anh ở đây là gì vậy? tôi hỏi anh ta mỉm cười, giáng về của anh ta tự tin và yên tâm. tôi không bắt lại. khả năng thứ hai là một nỗi sợ đang bị hình thành trong tôi, cái rất người đang án hiệu cho những bí mật của hắn. hắn đang dẫn với chúng ta chăng? để lại manh mối có chủ ý thì sao? Những kẻ giết người vì tình một lần không để lại manh mối giống như chiếc áo vest. Những kẻ giết người chuyên nghiệp cũng không như vậy. Triệu dài kỳ mới để lại manh mối. Các bạn thân giả thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 8 của tập truyện trinh thám Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả trên Patterson. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục kỳ sau.